các bạn đang nghe bước đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày mai Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết Vệ Đài, lĩnh tình nguyện Tây Nam mang tựa đề Chức giờ nổ dũng của tác giả Lê Khâm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Bốn thân cây khô trông liền nhau cháy vùng vùng. Lửa đặc những giọt đỏ trên các nòng súng và các đôi mắt. Hai đại đội Izala tập hợp trong góc đường thưa hình chữ U, ngồi nhấp nhô từ dưới đất lên đến đỉnh ngò đá, súng trường và rung máy đồ các kiểu linh tinh cũ mới dài ngắn nặng nhẹ. Nhìn qua số súng trường trong một trung đội cũng đã thấy cây công góp nhặt. Có súng Pháp, Nhật, Nga, Đức, Anh, Canada, tao tưởng, Mỹ, nhiều nhất là Mỹ chuyến xe 4500 trước kim kim trên đường 13 độ vũ khí Mỹ vào đất lão càng d thì bộ đội ít càng chóng có sung mới áo quẩn cũng không ai giống ai cả Mỹ sản x phẩm pháp vàng đất thỏ ám vải xanh chạm cảạ sò lùngrệt ôm vuông xanh đỏ nhưng trên tất cả mới trong khuôn mặt đều có những nét gì giống nhau người thuật nhìn thấy là mắt để ý lâu mới hiểu họ đều đói cơm vào đói ngộ ban chỉ huy chiến dịch đến, anh đại đội trưởng chạy ra trước hàng, tay phải đè súng ngắn, tay trái giữ cái rào cột đẩy banh bạch cạnh rườn. "Dừng khong, nghiêm." Chính ủy Thông Phun ra nói chuyện. Tuyên dịch cho mạnh từng câu, Thông Phun nói lướt qua tình hình chung, kể lại cuộc hành quân của trung đoàn 217, sau mỗi câu anh lại cổ về phía trước như muốn nói, "Hiểu chưa?" Chợt anh bước đến sát nạn quân Đồng chí, cho tôi hỏi một câu. Anh chiến sĩ Isala đang nghe mê mẩn, giật mình xít đánh rơi súng, anh đứng dậy, rạng ngắng cười ngượng ngịu. Trong góc tối, Tuyên cũng cười, ngé tay mành. Trước kia Thông phun dạy học ở Viện Chăn, đúng kiểu ông giáo truy bài nhé. Thông phun hỏi. Thế nào là tinh thần quốc tế? Ờ, tức là tức như là mặt trận Liên minh Lào Việt Khmer đề dày phong đế quốc, à không, tiêu diệt đế quốc. Đồng chí có nói tự nhiên, nghĩ sao nói vậy? Anh trên rĩ chống súng, mím đôi môi dày nghĩ, đối anh lật mũ úp lên nòng súng, vung bao đạn một cái, bung đay. Tinh thần quốc tế là thế nào? Đây tôi nói đây, thằng Pháp, thằng Mỹ như cái cướp vào nhà, mẹ nó chứ, nhà có ba anh em ở mỗi người một gian, bây giờ chung sức lại mà đánh cướp, hay là ai lo phần đấy? Hừ, đằng nào hơn? Hải nắm Ba anh em phải đánh chung Giúp đỡ nhau thật sự Sống chết có nhau Đổi giặc đi rồi Ta làm ăn vui vẻ Cũng giúp đỡ nhau mãi như thế Anh có muối mang lên đây Tôi đổi xa nhân cho Anh mất mùa tôi gửi gạo cho anh ăn ấy cứ thế mà ăn ở đoàn kết Giữa các nước với nhau có phải thích không? Tôi là tôi chua ghét thằng Pháp Thằng Mỹ cứ định mò hấm hứ Đi ăn cướp nước người ta Bộ đội cười khà khà, hoan hô, nhộn nhạo một hồi lâu. Thông thun phổ biến tiếp mệnh lệnh của ban chỉ huy. Hai đại đội Isala sẽ thọc sâu về phía và thạc để tuyên truyền, chuẩn bị đường tiến quân. Một bộ phận đi nghi binh phía quốc lộ 13, phải phân tán đến từng tổ từng người. Sáng sớm mai, các bộ phận lên đường ngay. Một phút bây giờ là một ngày, một tháng. Tiếng rì đầm trong hàng to dần, hình như bộ đội thắc mắc cái gì. Các đai đội chê từng nhóm thảo luận. Mạnh lưỡng tưởng đi qua mới đống lửa, nghĩ ngợi. Anh đến ngồi cạnh một tiểu đội, với tuyên đến nhờ dịch họ. Đúng anh em đang thắc mắc thật. Này, tôi bảo, cứ đi ngay bây giờ là tốt nhất. Về thằng bỏ muối, qua sông trước khi trời sáng đỡ bị bọn vũ trang phá quấy. Phải, định nghị trên cho xuất phát luôn. Cắt một tổ đi trước kiếm giò. Anh Văn Ton này bố trí thế đấy. Mạnh hỏi một đồng chí ngồi cạnh, người bé mà bụng bắn to. Bọn vũ trang dám bắn các đồng chí à? Vâng, ác cái, nó bắn mình, mình không được bắn lại, chỉ độc kêu gọi thôi. Hừ, sao thế? Nó không phải là địch, đại đội chúng tôi mất ba cậu nó cắt đầu nộp pháp, đổi muối, bạp. Đồng chí Isala đưa bàn tay cứ ngang cổ, nét mặt không đổi, mạnh trừng mắt. Cũng cho qua luôn à Không ạ Cho qua thế nào được Chúng tôi đóng cố đến xin làm đấy giúp dân Mất gần tháng mới bắt được mối liên lạc Là ấy bây giờ theo ta cả Chỉ phải cái bị pháp đốt Đang đói to tội lắm Một lát sau Hai đại đội cùng xuất phát Họ đi ngang qua chỗ Mảnh đứng Đồng chí Isala người bé bụng to Vẫn bấy tay Cười một cái cười đến mang tay Mảnh cũng bấy tay Cười Nhìn theo mãi cái bóng nhỏ Và vác khẩu bờ 14 cân Đèo chuỗi băng đạn đầy tướng, tay cầm đèn trai soi đường, hai bẩn chân trần xéo trên đá nhọn, cây đèn trai tật khỏi bôi mũi đen vằn vèo trên má người chiến sĩ Lào đang đi vào trong đêm, cười hết cả hai hàm đăng trăng bóng. Bộ đội đi khuất, Mạnh vẫn đứng im, anh nghĩ đến khu du kích phía Nam, đến đội chuẩn chiến, nghĩ rất lâu. Đến 10 giờ đêm hôm ấy, tất cả mặt trận bộ đột ngột bị náo động. Hai bước điện cùng một lần bay đến như cơn gió rét đô về chuyển mùa từ thu sang đông. Bộ quốc phòng Lào báo tin một binh đoàn cơ động nữa đang kéo từ Việt Nam sang Lào theo đường số 9, không rõ sẽ tiến về mặt trận nào. Cụ Du Kính Phiên Nam cấp báo, một trung đội vừa ít vừa tình nguyện bị bao tiêu diệt đến người cuối cùng, tất cả súng máy Bren và súng trường Anh phải chấp rõ về hết đạn anh, tình hình hết sức khẩn cấp mà đội CC3 vẫn chưa thấy tầm 10. 12 giờ đêm, trong lán của Ban Thâm Mưu còn chớp chới ánh đèn, Tuyên đang đánh dấu trên bản đồ hướng tiến của các tổ trinh sát đi tìm CC3. Cái đầu huỳnh ánh cúi thấp dần, những đường xanh đỏ phình to, từ từ bò chéo lên nhau như bầy rắn, bức điện cuối cùng của CC3 đào trong trành rơi xuống đất. Tuyền ngủ lúc nào không rõ, mặt vẫn mở, tay vẫn cầm bút chỉ. mũi bút cắm trên một quãng hẹp của sông đậm phỉ. Một đội tuần chiến có thể bị phục ngăn đây. Các đội xây dựng cơ sở phía nam sông Sevan, các tổ trinh sát ném đi, dọn đường gửi về rất nhiều tin trái ngược, có tin đội CC3 bị bắn gọn hết, có tin đi lạc về phía tây. Một giọng thanh thanh rất quen vang đến. Anh ạ. Ai tới nhỉ? Quân Mẫn trong óc Tuyên từ từ quay, giọng nói đến gần. Anh chưa nghỉ à? Tuyên từ từ ngẩng đầu, đôi mắt trắng đục như mắt mù, hình như anh không hề ngủ. Chỉ mãi làm việc Xoan đứng trước mặt anh cười Trông anh lạ quá Tuyên chớp mắt hỏi khao khao Xoan đến lâu chưa Lâu ạ Em đợi mãi Thấy anh còn bận việc Anh thức đêm vừa chứ Rạc người đi tới kia ốm mất Xoan đi đâu về Xoan hít cười Về về cóc áo Không ạ Trả ban chiều Anh quân đi trường Gọi em sang Anh bảo gì Em bận mấy anh thương hàn Bây giờ mới rỗi ạ uyên tình hẳn, vừa khăn lau mặt, đồng chí quân y trưởng đang báo cáo có nàn với anh, con bé Xuân Liêu mạng. Anh tính ba ngày hai đêm liền nó thức trắng, chúi mũi vào công tác, nó vào thương binh nhiều, nó không ngủ được. Anh chỉnh nó hộ tôi, chứ đáng còn độ mồ hôi nữa là. Tuyên giận quá quyết. Cứ cho nó sang, tôi bảo, thế mà xoan đến ngay nửa đêm bốn cái gió đường đường vắng, sao xoan vội thế, anh buột miệng hỏi luôn câu ấy. Vừa mừng vừa ngượng Vì anh trăng Biết đâu Xoan hơi đỏ mặt Nhìn trồm anh Vân về góc áo Tuyên đâm luôn cuống Ừ mà có lẽ đúng vì anh Tuyên cầm ca Lấy bi đồng Đót nước xoan uống Hết nhắn không còn một giọt ra ai đổi can nước nóng Lấy cái đồng hồ Tuyên tháo đổi ngay Tuyên bụt nhớ đến ngón tay Của đặng hôm trước Thấy xoan đi qua Đặng đưa ngón tay gạch chéo trên ngực Chối quả tim Xong trò về phía xoan Lại khoằm về phía Tuyên Tuyên xịt một cái cau mày làm nghiêm Nhưng sau lưng ngứa như nổi đôm Soan nhìn cắm súng bàn lung túng Em tưởng Ờ có tin gì mới Soan đợi tin nhà phải không Vâng à không Là em ngỡ đội anh Lương về Tuyên đã hiểu Hình như anh đang rơi Đời mãi không chạm đất choáng váng ngập thở Anh bước ra ngoài lán Bước xuống dưới như mất hồn Giao khẽ xóa mát trên trán anh Nhưng búng trăng dưới nước lại hấp máy những tia mắt rêu cợt dòm anh Soan lặng lặng Đến ngồi gần thân cây đổ Sát bên Tuyên Đôi mắt tròn, động trăng Lòng lánh như van xin cầu cứu Soan sợ lắm Sợ đợi tin khiêm Mà như đứng trên bờ vực nhìn xuống Chỉ thấy tối om im lặng, lạnh bút Anh Tuyên và bậc cha chú Mày về hỏi ý kiến Bố Soan bảo thế Xoan cũng nghĩ thế Đêm nay Xoan liều nói thật Rồi đến đâu thì đến Xoan kể hết bê tuyên Đôi lúc ngạn tiếng nấc dồn Ba tháng nay anh khiêm đi biệt Không gửi thư Nghe nói đi bộ đội anh Lương Em lo quá hay là nhớ ra Thế nào rồi chứ còn thì Xoan nhét cả góc áo vào mồm Mà vẫn khóc thành tiếng Rồi Xoan gục đầu bưng mặt Mái tóc xóa rùng rùng trên hai cánh tay Trong tiếng nức nở Tuyên ngạc nhiên khi thấy mình bình tĩnh quá. đừng gân chữ y lại rút mạnh trên trán Tim anh như nở to trong ngực. Cùng cộng khó thở. Nhưng anh vẫn nói tự nhiên. Chậm và buồn. Anh dẫu xoan nín. Khiêm vẫn khỏe. Vẫn công tác hăng. Vẫn dẫu xoan đây chứ. Không gửi thư vì sợ lộ bí mật. chính xác phải giữ bí mật. Hai người vừa xứng đôi Bố xoan hẳn đồng ý. Không thuần đoà câu anh nói hộ. Anh biết tư về nói hộ. Xoan nhèn cười qua nước mắt Anh Tuyên không mắng, may quá Thế mà sợ hảo, giấu mãi Chả trước kia có mấy anh cán bộ đại đội muốn tìm hiểu Nói với Soan Chúng ta thống nhất nhau trên lập trường tư tưởng Có thể xây dựng được Soan lung túng, trối quanh Lo ngay ngay Nó tẳng thì sợ các anh bảo là kiêu làm bộ Mày dây dưa thì người ta đều ra tiếng vào Soan không dám hỏi anh Tuyên sợ bị mắng Cô còn đòi đến ông gì nữa kia Bây giờ xuôi quá rồi Soan mừng khắp khởi Anh khiêm nay mai về thôi, anh khiêm về, rồi, rồi sao nữa? Xoan nóng đan người, không dám nghĩ xa hơn, xấu hổ khiếp. Chết chữa, em về thôi. Tuyền xem đồng hồ, đã 2 giờ rưỡi sáng, anh tần ngần. Anh đưa em về, hay đừng, em ngủ lại đây đi. Xoan cười, rút khăn bồi xoa buộc tóc. Phải đấy, về bây giờ chị tán trưởng chửi chết, chứ anh chỉ cho em sang chơi với anh thôi đấy. Sao thế? Chị ấy bảo anh đứng đắn, gần anh học tập được nhiều Xem chừng chị ấy mến anh lắm Chào, buồn ngủ chết được Xoan về lán, cởi áo ngoài, nằm trên cái vóng quả tuyên Kéo chăn chùm đầu, ngáp một cái Xoan lại thò đầu ra Anh khiêm nghịch ghê lắm, phải không anh? À, vừa vừa thôi Có điều anh khiêm gan lắm, giỏi lắm hả anh? Ờ, đúng thế Truyện nhặt giấy tờ vung vãi nhét vào túi rít, đứng một phút xoan tung chăn. Anh ạ, làm giúp bán thuốc cao là thế nào ạ? Ờ, là đi bán thuốc cao, đổi làm giúp cho người ta xem. Thế khổ lắm anh nhỉ? Em nghe anh khiêm kể cứ thương hại. Thương hại thôi à? đầu gầy đinh rích, truyền lũi húi lửa, thổi to ngọn, ngày càng nắng đêm càng rét. Ngủ quên dưới vì sưng phổi, Doan đang ngủ say, một cánh tay trần xuống chạm đất, tấm chăn chật nghiêng về một bên. Tuyên ngồi xuống một khúc gỗ, cái nâng bàn tay mềm ấm giữ trong tay mình một loáng rồi đặt lên võng. Doan nhấp môi trong mơ mỉm cười, má lúm nhanh một lỗ đồng tiền, quầng mắt Doan hơi thâm, hai bên khóe mắt xếp li ti những nếp nhăn năng quạt, hàm môi dài chưa khô hẳn còn dính chập vào nhau, khóc đấy rồi cười đấy, cái tuổi 19 là thế. Và hơi thở của cô gái bay thơm mát trong cái lán đầy khói Phật phòng tỏa và ngực Tuyên Từng làn êm ru mà xoay người lạ lùng Đêm từ từ trôi Dài như một đời người Tuyên vẫn ngồi lặng trên súc gỗ Trong lòng anh Những xoáy lốc đối bời Buồn, thương, giận Cũng từ từ lắng xuống Đồng lại thành một khối nặng Có lẽ còn lâu lắm mới tan Lần đầu tiên trong đời Anh yêu một cô gái với tất cả sức mạnh của tình cảm Tất cả cái ngây thơ chính trắng của người con trai đến 30 tuổi vẫn chưa nghĩ đến đời riêng và thất bại đầu tiên trong tình yêu đã in vào tim anh một dấu sát nung đỏ. Anh nhìn xoan mà phát sợ vì anh yêu Soan quá mất rồi, dù tình yêu ấy từ nay chỉ còn là vỏ rế dai dứt. Một tiếng cú đúc ngay đầu hè, tuyên chợt nhận ra mình vẫn ngồi nhìn xoan ngủ. Anh lúng túng đứng dậy ngó quanh, không có ai, anh kéo chăn đắp kín ngực xoan. Rồi bước cái tách lưng run ngắn chao trên cột, bước vào người. Khẩu súng nặng như tảng đá, người anh mỏi rời từng đốt xương, đứng không nổi. Đàn kiều trên đầu hiên gáy nhau, đánh thức xoan dậy. Sáng rồi, nắng toàn vàng trên ngọn cây, quét sương mù xuống thấp. Soan mắt bữa ngỡ, trán còn đọng hai mảng hồng hồng. Đầu cái bàn tre có màu giấy, chặn dưới một góc nhỏ mấy chữ của tiên để lại. Anh bận đi công tác cấp, em cứ yên tâm, khiem sẽ về em bàyi công tác đến sang mai, đừng căng quá mức sức. Cho em gói kẹo trên đại phẩm, được tin gì về đội anh lương, anh sẽ báo em biết ngay, đừng sốt ruột nhé." Đoan chạy ù xuống sông rửa mặt, nghịch té nước đuổi con cún của cơ quan cúp đuôi chạy trên bãi cát. Đối lên bờ gói kẹo giữa, nhai một chiếc, hãy còn thòm thèm, nhưng ấn mạnh cả gói vào túi quần, nhét cái mùi hoa lên trên để thêm quyết tâm mang về cho Thư Thưng Bình. này quý lắm đây, anh em Thư Thưng thiếu chất ngọt. Cứ lén uống đường hóa học Hại người vô kể Quả độc ấy đánh trần lên được hàng kilo Vớt đi không hết Hôm qua Ba anh bị thương hẳn Lên cơn sốt trên 39 Bình xá lại neo người Thế mà xoan còn ở đây Xoan bống cồn cào cào ruột Xoan tất tuổi đi ra Xòa vội chiếc áo sư mi bộ đội đã vá vai Gạt vội mới làn tóc trời Cứ nhất định chui vào cổ áo Mình buôn vào cho chị y tá trưởng Với anh Tuyên mà hay đấy Bảo chị ta cạo đâu mép đi Chia cho mấy cái kẹo Nói phước là anh tuyên gửi biếu Nghĩ thế Xoàn thu quá cười một mình cây mãi suốt dọc đường về bệnh xá Đến đây Đội CC3 gặp dạy núi đá xám dựng đứng Cao ngược mắt Tròm thông đưa trên đỉnh giống một hàng cò Lều đều ngước mỏ lên màu trời Cảnh núi đơn giản đến dễ sợ Mây móc vào ngọn thông Thông cắm vào đỉnh đá Đá sừng sững thành vại đổ xuống lũng sâu, đầy ngọn cây, nhọn như cái hố trông. Chìm đứt đường không đủ sức vượt núi, cũng tránh xa quán đèo chết lặng này. Đổi đi tránh đồn và làng, phải vượt qua một chỗ đèo yên ngựa. Sợi dây rừng to bằng con chân cái, nối chẳng năm người với nhau. Đầu ngón tay biếu vào đá, đến sức móng, tòe máu, kéo người rướn lên từng gang Mồ hôi dán vào áo, vào lưng, sông lên mặt ngụt ngụt. Mũi tiếng đá rơi giống như một luồng đ quan qua sợi dây rừng lạnh buốt, cả năm người cùng ngoái cổ xem ai hô tay. Tiếng văn thon trên đầu vọng xuống từng lúc. Được một nửa rồi. Có con rắn, có trừng. Văn Ton không quen trèo núi, bàn tay trôi mắng giờ các mẩu đá lóng ngóng, khim đi cuối cùng đã ba lô điện đài và hai khẩu súng, trườn nhanh như sóc, thỉnh thoảng đưa tay kéo va lên, đôi lúc bên trên trèo chậm quá. Kiêm lại chọn cho người nghỉ, cười với pha hát lẩm nhẩm một bài tiếu. vội vàng bỏ nhà ra đi ngay, vào công việc dẫm dớ phó, thác cho bu mày. toàn đưa tay quyết mồ hôi chảy tràn vào mắt, cách một mẩu đá gãy rời dưới chân anh, bàn tay ướt mồ hôi tuột dài trên đá chân, anh chơi với đạp chân vào vách núi vẫn trượt, anh chuồi giật qua cạnh lương, hai chân đu đưa trên đầu sử. Sử đang cầm con dao Sợi dây níu văn thon vào bụng lương Lương ơi cả đội xe đơi Lao xuống bực Văn thon gào Chết cả Cắt dây Cắt nhanh Lương khoảng hai tay Ôm một góc cây Quát Không cắt Sợi dây bật căng Thiết bụng anh Lương nhến đăng Ôm ghi gốc cây Đeo văn thon bằng sức nặng Người muốn đứt làm đôi Anh ngạt thở há mồm không kêu ra tiếng Văn thon lồng lạng đầu dây Mắt trợn trần Cắt mau, chết cả. Kiêm Trèo bật lên, dũng quật vào núi lách cách, Kiêm nhô vai lên vừa sát chân Văn sợi dây trùng dần, Văn Thôn bám được hai tay, cuốn lấy bậy. Trên kia lưng nằm bệt xuống một chỗ phẳng, thở cả mũi mồm tay, bụng anh tuột một đường đỏ hỏn. trên chỗ gốc cây, núi hõm thành hàm ếch, năm người trên mặt đá, Kiêm nước phát cho mỗi người nửa cái ca nhôm, gấp đôi mức thường, nhưng vấn Khiêm rót gần đầy ca Và xen bớt suốt mình Chỉ còn đồ một hớp Ấy là để động viên sự Nghỉ một lúc Hai cậu lại tán chuyện Khiêm cười khớ khớ Sự cũng bật cười theo Chả là hôm qua đi dọc đường Anh Lương nói chuyện với Kim lâu lắm Khiêm thấy anh nói chính trị Mà không có vẻ chính trị Cứ như anh em tâm sự với nhau Anh tỉ tê dỗ Khiêm Nên làm lành với Soan Ai chưa Soan với anh Tuyên Thì còn lạ gì Họ xem nhau như chú cháu Còn dài con đứa ghen bớ vẩn, không biết xấu. Khiêm tin răm rắp, anh Lương nói thì phải đúng. Trước tiên bởi vì anh từng trải sự vợ con, ắt hiểu tính phụ nữ. Anh lạnh hay về mặt trận bộ, quen từ trên xuống dưới. Nhưng cái chính là vì anh đánh giặc giỏi. Theo ý khiêm thì, người chỉ huy giỏi tất phải giỏi đều mọi mặt trên thời. Cái gì cũng biết. Các chú bộ đội trẻ bốn ngày xem người cán bộ giỏi như ông Thánh sống. lưng đặt tay trên vai khiêm. Chầm ngâm như nói với chính mình. Cậu cũng giống như mình trước đây. Hay hoàng phí lắm. Sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc. Cái gì cũng bùng tay quá chán. Ném gì không tiếc. Đừng thế cậu ạ. Người cách mạng biết hy sinh tất cả khi đàn cần đến. Nhưng không hy sinh ẩu bao giờ. Cậu hay liều mạng có lẽ vì cậu chưa hiểu. Tính mạng của chúng ta là của Đảng Là cái vốn chung của cách mạng. Giao cho ta giữ. Chết vô ích. Là làm hại cách mạng đấy. Khiêm đột ngột hỏi. Sao mỗi ngày trông anh anh nghiêm thế hả? Từ đi sau, mắt nhìn cái gáy hõm sâu, tóc phù kiến lương, đôi nhìn xuống chân lương đi nhúc nhác. Lưng nói từng câu rồi, chậm, gần như thì thầm một mình. Các cậu đôi khi bảo mình là người gỗ đá, gỗ đá thế nào được hở cậu. Cái ngày được tin gia đình chết, vợ bỏ đi lấy chồng khác, mình thấy chung quanh như đổ hết, tối đen. Thế rồi dần dần mình thấy mình vẫn còn rất nhiều Còn các cậu, còn công tác nữa chứ. Cứ thế chuyển cũ nó khuây dần đi. Nghĩ xa hơn một chút, mình thấy vui. Về cuối cuộc đời, quan nhìn lại quang đường đã qua, mình nghĩ rằng tất cả những cái sướng khổ của riêng mình sẽ không có gì đáng kể nữa. Biến đi hết, chỉ sót lại chút gì, cống hiến cho cách mạng là còn sống mãi. Khiêm chưa bao giờ nghe anh Lương nói dài và hay như thế. Hằng ngày gần anh em, khi chơi hoặc khi làm việc, Anh chỉ mở miệng khi cần thiết. Khiêm nghĩ lâu lắm rồi rụt rè. Anh Lương à. Gì thế? Tôi, tôi muốn xin bảo đảng. Được không anh? Bác Cống bảo cố gắng thì được. Lâu nay tôi vẫn cố gắng đấy. Khiêm đỏ mặt. Ngoài mãi ngón tay trong lỗ mũi. Giáo trước bác Cống nói. Mày bớt tiếu đi. Tao mới dám giới thiệu. Từ đấy Khiêm bớt tiếu nhiều. Nhưng đôi lúc cũng dở trò khi quên lời bố dặn. Ví dụ như hai vụ bắt chó đồn. Và ném thuốc lá cho lính gác không nọ. Lương bìm cười. Sao cậu muốn bảo đẳng? Nhiệm ngỡ đa, câu hỏi bất ngờ quá. Bác Cống chứ hỏi thế này bao giờ? Khiêm chỉ nghĩ rằng muốn vào đẳng là sự tất nhiên. Cũng như muốn giết nhiều tây muốn nói chuyện với Soan. Ấm ưm một lúc rồi Khiêm nói rất thật. Vì tôi muốn tiến bộ như anh, như bác Cống. Câu chuyện đứt quán nửa giờ vì qua chỗ dốc trơn. Đổi lương với khiêm thuật lại sau Mình sẽ báo cáo chi bộ Nhưng phải thử thách cậu một tí Đồng ý không Vâng Nay mai vào đồn thì Không cần Bây giờ mình giao cậu xử cho cậu lãnh đạo Từ hôm đánh mất đài Nó bị ghê lắm Mình động viên mãi chưa ăn thua Cậu bên nó dễ thân Nên đi sát nó Làm thế nào cho tươi lên tí Khiêm gái tài nghĩ Khiêm chưa lãnh đạo ai bao giờ Ngay thật Còn khó hơn bảo lô cốt ngầm theo bóng thằng lính đội gác, trực tuyên hắn bắt trước cái gương mẫu của bố công. Mày đưa ba lô ta mang giúp, đeo khẩu các pin cho nhẹ này. Tư đực một lúc sử lại xìu, khiêm bắt óc nghi cách khác. Mày ăn xúc cụ là nhé. Tiếu đấy chứ. Thật, của chiến lợi phẩm, bố công chữ mãi, hôm đi đây mới cho tao. Thòi xúc là ăn tỉnh người, thêm sức Xử đi nhanh hơn, thế là qua bước nữa Khiêm lại bí, cái phương pháp động viên bằng xúc là Chỉ dùng được một lần, không phải kế lâu bền Khắc nghĩ, khắc làm Khiêm bèn kể chuyện rung dài cho sự vui chân dọc đường, kể đằng Đời thằng lính là một sự tươi Mày là lính văn phòng Ngồi tạch tay một chỗ, nên mày hay buồn bỏ sư Đã chiến đấu hay trinh sát mới nhộn Làm hùng ngục thôi chết, mà quấy cũng khiếp Của đáng tội Nói những chuyện pha quấy Cũng không phải là lối lãnh đạo hay Khiêm biết vậy mà cứ nói Vì không có chuyện gì khác Với lại sự thích nghe loại ấy hơn cả Cái hội luyện quân ở Tây Bắc Đại đội tao có cậu lính kèn Cứ đứng 4 giờ sáng là Thổi xói vào tay cái bài kèn dậy Đêm hôm qua Cô quấn lấy tôi Tôi cứ ghét ghê Là chúng tao Xuyên tạc ra cái lợi thế 4 giờ sáng ghét kinh người Chúng nó cử tao bịt kèn nửa đêm chui vào buồng ánh to te hôm thì tống ổ xanh bỏ loa hôm thì bố tí mật mà chỗ mồm thổi cho kiến nó bám đến lần tao dấu biến cây lưỡi gàng thì bị tóm bỏ năm vòng sân tét phở đại khái những trò như thế chú vệ loại khiêm rất nhiều kinh nghiệm sự bông bồm cười khi khí, khí lừ cung lên cái tươi mẩn của chú em nổi tiếng lao cá láu tôm đó khét mệt nhọc thế mà nó vẫn cứ đỏ hồng sinh cha, khu phở được như thường muối lạ. Nghỉ một lúc đỡ mệt, Văn Thòn chống cùi tay, nghiêng người ngắm cảnh dưới chân núi. Văn Thôn ở đồng bằng, lưng quanh năm chận mắt, không quen nhìn xa, giờ đây anh choáng váng nhảy ngực căng phồng trước trời đất mở rộng. Dưới kia là xanh thẳm trên những ruộng mượt non màu lúa gáy, vườn cà phê lộn nhộn những cụm tròn lằng đắc những mái nhà vuông vắn trên đất đỏ, tất cả trên nhau chỗ đứng trên bờ con sông từ trên trời đổ xuống nàoo rộng lớn quá đất nước tỏa lên sức mạnh kỳ lạ sức mạnh quả những người khổng lồ từ đời ông tổ khu về đấy mở nước dấu chân họ là những búng đầm lấp lánh giữa đừng kia bết tay họ mọi núi đ đào còn đỏ tươi kia tích sư kể lại những người cao 100 cùi tay con chó của tần đắn đã bắt đàn voi d có dấu chân động ba sảy đuổi những bầy Kiali được người nửa chim đắp lên bờ cõi nước chiều voi Đẹp quá! Tương lượng bằng như hơi thở. vân Thòn khẽ gật đầu. Lượng cũng mở to mắt nhìn ra. Như bị hút vào không gian trong biếc. Mũi anh phập phồng. Tìm cái mùi gió muối say say từ biển về. Đất quen và đất thương nhớ. Hai người đi đầm bên tay nhau. Như sợ tiếng người rền xuống dưới kia to quá. Giấc mơ ngày mai bộ cánh lợn trên đất Lào. con sông quay quần máy điện. Xe lửa tuân khói chạy sang Việt Nam, Khmer, Trung Quốc, Thái Lan. Ngặt băng cái đồn pháp Trên quả đội mua rùa kia đi thải lên đó chân máy cải xinh xinh Lật đất lên trồng cà phê Nước nào giàu bố kệ Mẹ giàu văn thòn pha từ từ nhỏm lên Nghe như nuốt từng lời Tùng lũng xanh ôm um trước mắt phá Chớp chớp biến hình theo câu chuyện Của hai anh bộ đội rách tướp Đâu xồm xoàm Người chăng chịt biết gai cấu Tự nhiên phá nhớ đến Bài con lâm quả bố Có cái đoạn nói chàng Chăn tao khô rốt, Đưa vậy về phương Bắc Sẽ cánh tay lấy máu cho vợ uống Đội cũng đi theo con đường Vượt núi của chàng chăn tha Từ núi vượn về sông Sê Ban Và cứ nhìn bộ quần áo bộ đội của anh Lương Đưa cho mặt Bông nóng bừng hai má Một cái gì lẫn lộn cả thương, khổ, ước ao Và tụi thân vừa thoáng qua Trong lòng cô gái ho lao Và không dám nhìn thẳng vào lưng nữa Lương xem đồng hồ Nghỉ quá nửa giờ rồi, đi nhé Một vàng mây trắng rốt lựa lựa bò qua sườn núi, ché bức tranh màu dưới kia. Năm người ngồi trên hang đá, như bồng bềnh trên hòn đảo giữa biển mây. Trung quanh họ, các trọng núi nổi nhấp nhô, khi cao khi thấp. Ngờ đầu nhìn lên, con mắt tắm mắt rưỡi trong biển xanh không đáy. Có những bẻ mây cối nhau trôi êm êm, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Đi thôi! Phải đi! Lên quăng nữa, Dốc đá thoải dần đa Lương dừng lại đợi Văn Thon Có lẽ núi này chú ai trèo qua đây nhỉ Ờ trung bình tránh làng mới vất vả thế này Không có anh Tôi đã sóc ngọn thông dưới kia Thế tôi rồi anh lại chịu bỏ à Sống thì sống cả chứ Văn Thon cười vỗ lưng bảng Tôi muốn hỏi anh tí việc Nhưng rồi Văn Thon không nói tiếp Có nên nói nữa không Anh thấy cái thắc mắc dạo nọ với Lương, Đại và chung cả anh em Việt cứ tan dần đi trong mấy ngày lạc trừng vừa qua. Nghĩ lại anh hơi xấu hổ, thôi đừng nói tốt hơn, để về nhà sẽ đưa ra rút kinh nghiệm. Đến đỉnh đồi, bãi cỏ mát chân quá, Văn Thoàn vừa đi mấy bước bỗng ngồi phục. Có chừng địch. Nghiêm giật cứ bẩm khẩu các pin làm lăm. Lưng với sự mà pha nằm đạp xuống, cái mũ ngụy binh rộng vành trong bụi cây đằng trước vẫn không động. Văn Tôn cốt hỏi, im lặng, anh đến bên lùm cây, bỗng bước lùi. Một bộ xương người. Người chết nằm ngửa, hai tay duỗi dọc thân, mối đã ăn rạch nhẵn tất cả, chỉ để lại những khúc xương bóng màu ngà. mấy cái cốc, cái khóa thất lưng đồng, một khẩu tiểu liên gì tật bọc trong nylon treo lủng lẳng trên đầu, cái mũ móc vào băng đạn trắng. Mọi người vây quanh, xì xào, xác định hai ta không rõ, Vũ Ngụy, khóa thất lưng kiểu lính nhảy dù, chắc là xác địch, nhưng nhếc khẩu dũng, tháo ni lông. Bụi đấm dầu còn tốt. Văn Thọn tiếp luôn ý lương. Anh em ta rồi, không quý dũng. Trong băng đạn đống có kẹp mẫu giấy con, lưng đọc hai câu biết bằng chữ Lào và Việt cùng một nghĩa. Xin trả dũng này cho ban chỉ huy mặt trận. Bên dưới ký hai tên, Thảo Khâm Thăng, Nguyễn Đồng. Hai tên cũng ná như nhau. Một là tin thật, một là bí danh, chiến sĩ Isana hay tình nguyện. Kim giấy dao mỏi hổ, phao gục đầu, sợ thinh thít. Con sử đứng ngây nhìn cái đầu lâu không chớp mắt, một ý nghĩ ngấm sâu dần trong óc như dầu loang. Lương mở gói lông trong túi, đặt mẫu giấy màu dựa lòng tập anh hùng ca số 5 gói lại, cử chỉ anh trang trọng thành kính. Nơi đây không có tiếng chim, tiếng thú, gió lùa chậm quá đèo. Rừng lá đều đều, thành tiếng im lặng của rừng, cũng như sóng vỗ rì rào tiếng im lặng của biển. Hãy nằm lại đây đồng chí nhé, con đường đồng chí đi trước mà không qua được chọn, chúng tôi sẽ mở thêm một quãng nữa, đợi những người đến sau chúng ta sẽ tiến xa hơn và về đích. Đi thôi. Cái đồng hồ trên tay lương vẫn xoay tròn đôi kim khắc nhiệt. Đội chiến trễ hẹn với mặt trận bộ mất ba hôm rồi, phải đi gấp. Bước mấy bước Lưng còn qué lại, ngắm nấm mồ mới đắp của người đồng chí đang nghỉ nơi đỉnh cao lồng lộng này mà nhìn về đất nước Lào đang sôi sục. Họ nhắm hướng bắc vượt núi, cái địa bàn Nhật quả lương đã rơi vỡ nát, văn Thọn ngắm mặt trời xem giống rêu tìm hướng, tấm bản đồ thành vô dụng vì không thể nhận ra đỉnh nào, thung nào nữa, lưng núi răng màu xanh bừng mắt từ sáng đến tối. Chiều hôm sau, họ gặp vết chân người, cả đội mừng quá chưa nhau đi tìm. Kiếm đeo ẩm khí dục đang càn một dãy lều lụp lá chuối bỏ trống, một trung đội của ta mới hành quân qua đây. Kiếm nói như dao chém đá, nhưng nhìn những tàu lá khô quách rủ l렁렁 lắc đầu, đây là làng người tong lưỡng, lá vàng. Người tong lưỡng mà khốn bỏ cây, đánh đá lấy lửa, không biết làm dẫy lá chuối lợp lều vừa úa vàng là rời đi ở nơi khác. Họ xoá hết dấu vết dọc đường, chứ ai theo dấu mà tìm ra làng tong lưỡng bao giờ? Thế anh biết vụ này à? Không, mình chỉ nghe nói thôi. Pha cũng nhớ ngày xưa bố đi săn quay về, kể rằng có ngủ lại một đêm ở làng toang lưỡng vì đi lạc mới gặp họ. Đội lại cắt đường về hướng bắc, sử đi giữa hàng, sau cái gánh hũ đầy tóc của Lương và chiếc khuôn mặt xanh với đôi môi mím chặt của Pha. Sự bước đều đều trong bộ cơn mê dử, nhịp chân đằng trước, đằng sau kéo sự đi, và sự cảm thấy đất đó những sợi dây vô hình buộc thân thể mình vào lưng đang giật bắp thịt trên chân mình co duỗi như cái máy. Đợi đợi ra, sự đang gục xuống từ bao giờ. Sự kinh sợ trước cái quyết tâm của Văn Ton vào lưng, quyết tâm như núi đá, anh hùng ca số 5 phải về đến nơi, kịp mở chiến dịch, đói cũng đi, cát cũng đi, chân sưng to, chạy mù cứ đi, ai kiệt sức ra, thì cắt người ở lại chung nom, cú mà bò về sau. Còn lại đi Bản báo cáo không thể đợi ai Khu du kích đang bị bao vây không đợi Chiến dịch không đợi Nên họ không dừng lại đợi Họ đã tính tách bạch 4-5 năm mà người này đổi lấy thắng lợi không phải là nhiều Mới nghe qua sự thấy họ nhẫn tâm quá Không còn chút tình thương nào Y như là phải móc con tôm vào lưới câu mới mong được cá Nhưng nhìn lại Lương Sự hiểu đằng trong số người dự tính sẽ ngã ấy Có cả Lương Và Lương có thể là người đầu tiên ngã xuống đến chỗ nghỉ, Lương đang góc quán vết thương, không cho ai đến gần. Khi ngủ, Lương đã nằm nghiêng ra một góc mà thối vẫn còn bay. Hình như Lương không đi bằng chân nữa mà đi bằng sức lửa trong con mắt phải. Con người nhút nhát ấy như khối thép nam châm hút cả đội theo mình, dáng giúp anh vẫn điềm đạm như lúc thường, chỉ có sau hôm bắn tránh thì ánh ngay thử đã ngợi mà nó truyền với sự nhiều hơn trước. Còn Thôn, anh vất vả gấp đôi mọi người, lên trước tìm đường, rồi sau xóa dấu, tép vật hùng hục từ bờ ráng đến nhỏ mặt người, rớm bọc kín nửa mặt như đống rễ tre, anh như muốn trải người làm hai làm tư, để vừa xe đường, vừa tìm thức ăn, vừa chung nom từng người trong đội. Họ không biết thương đồng đội ư? Vô lý, tình thương của họ động lớn quá. Sự ngập thở không theo kịp, sự không oán trách ai chỉ quay lại trách mình. Trên ghế nhà trường, Hôn sự được ánh sáng của Lý tưởng anh hùng sự đọc ngẫu ngố các tiểu thuyết kháng chiến và những tập truyền thiêu lưu mạo hiểm quả Sulever sự thuộc gần hết thơ Hữu thơ quả sử dán Bích báo lớp để Tam chuyên khoa văn tràn đầy những hình ảnh tr chống túc quân đeo vỗ kiếm hát trên biên thủyó ngựa Trinh phu và mắt huyền đẫm lệ nhưng khi nhà trường tổ chức một tuần lễy lấy nứa từ túc hay toàn xã đi đào mương chống hạn thì sự cao ốm ở nhà làm thư Những giấc mơ hùng trắng nhất rốt cục chỉ là mộng đẹp xây trên trang sách. Cho đến ngày dự xin nhập ngũ mà đi tân binh ở xa Hà Nội chứ không phải vào ngành chuyên môn hay học trường lục quân. Vì sao sự vào bộ đội, có hai người biết rõ, sự và Tuyết Lan. Tuyết Lan, cái tên trong trắng ngát hương, cô gái con nhà giàu Hà Nội, cùng cánh đàn cư về Đại Hậu Phương như gia đình sự, sự máy bay nhưng vẫn mặc áo lụa hồng viền ten chấm một giọt nước hoa kinh đáo ở cổ. Hai năm liền, Từ đón Lan đi dọc theo con đường đi, vì Lan rất sợ châu, Lan cười, tiếng cười trong như hạt trân xuống địa dư, Từ đi sau ngắm mái tóc nhảy nhịch trên cái cổ ba ngấn trắng muốt mà nghĩ ra không biết bao nhiêu là thơ. Anh Từ ạ, Lan tiếc có một người nào yêu Lan đắm đuối, yêu chết đi được nhưng không bao giờ nói biết Lan cả, thế mới thật là lý tưởng anh Từ nhỉ? ô sau sử đốt lá thư tỏ tình dài 8 trang giếm mỏng ngoại khóa tại sao anh sử tinh làm thơ đánh nhau thế hở đi đâu cũng nghe chuyện súng đạn lan nhức cả tay lan tức những câu thơ hiền và đẹp như bông hoa này cơ sử không dám khỏe những bài t thơ đầy hùng khí nữa cứ thế trong 2 năm sự theo đuổi một cái bóng đẹp đất gần mà không bao giờ vơi đến sự học kém dần công tác hiệu đoàn sút dần Học sinh đầm độ tòng quân vào du kích, đi dân công, xử lận hết vì Anh xử đi thì ai đưa Lan đi học, đừng đê lắm châu sợ lắm Lan rất sẵn những độ cười hai nghĩa, những tiếng thở dài bâng cua Những cái đưa mắt đi tẳng vào tim, những sự không thể hiểu được lúc nào Lan thật, lúc nào Lan dối Có lẽ dối lâu thành thói quen cũng hóa ra thật Đùng một cái, Lan lấy chồng, về làm dâu một bà chủ đồn điền Mấy hôm sau, sử ký giấy tình nguyện nhập ngũ, sử lao mình theo cái lý tưởng anh hùng lâu nay bị cô gái ích kỷ và giả dối kia che khuất và cũng để nguy bớt thất vọng. 3 tháng Tân bình bò tòa lan lê, 4 tháng học lớp hiệu thính viên rồi sử được bổ sung vào quân tình nguyện. Trong nhật ký của sử có một đoạn ghi thế này. Kỷ niệm 2 năm tròn nhập ngũ, cuộc hành quân đầu tiên trong đời bộ đội sao giải thế chung quanh anh em nhìn tôi bằng cặp mắt ngờ vực chế diễu. Tiểu tư giản mạn lý, tổ tức khí cố gắng tỏ bằng họ, bị xưng vai và bong gân mắt cá, họ không cười nữa, quen đang gánh đỡ tôi, khen tôi chịu khó. Đêm ấy, anh thủ bóp vai cho tôi, mãi đến khi anh sang đơn vị khác, tôi mới biết anh là đảng viên cộng sản, bí mật ghê, tâm sự với nhau mãi anh vẫn giấu, không có anh thủ chắc tôi nằm lại dọc đường rồi. Vẹo một cái, Hai năm qua lúc nào không biết hai năm rất ngắn nhưng tràn đầy chất sống nếu tính tuổi người bằng hành đồng chứ không phảii bằng 5 tháng tôi đã sống ít nhất là 10 tuổi trong bộ đội tôi đã tìm thấy cuộc sống anhh hùng mà tôi hàng mơ ước nhưng nó lại không giống như ước mơ của tôi nó không dịu dịu tế nhỉ tươi mát và đực đỡ như tôi vẽ lên trong tưởng tượng những câu thơ hùng trắng của tôi ngày xưa đâm phá d sản thưa giống như chàng aike trong thần thoại Hy lạp bay lên thật cao bằng đôi cánh Ngắn sắp ong, đến gần mặt trời thì tan chảy đơi đụng hết Càng ngày tôi càng nghiệm thấy Cuộc sống chung quanh tôi không thiếu những niềm vui lớn Và những phút tâm hồn bay bổng Bởi nó là cuộc sống lao động khẩn trương đến độ cao nhất Hy sinh chiến đấu đến mức trọn vẹn nhất Yêu mà ghét đến cung bậc cuối cùng của tình cảm con người Cuộc sống anh hùng tỏa lên chất thơ chính là chất thơ Tôi đã cố gắng từng giờ từng phút Để thực hiện các khẩu hiệu tự động viên Không tụt lại sau hàng ngũ. Kết quả tốt nhưng chưa đều. Vẫn còn những lúc buồn ngủ mà bao cáo ốm. Ngại vác cảo mới đi họp văn nghệ. Vẫn còn những cái tiểu khí. Tự ái vặt quả tạch tạch xe. Như anh Lương nhận xét. Bao giờ tôi mới thành một người như anh Lương hay anh Thủ nhỉ? Sự đã được đề bạt tiểu đội phó. Đôi tiểu đội trưởng. Mặt trận bộ khen thưởng một lần. Trong đợt công tác này. Sự được giao cả công tác mật mã. Hiệu thính viên kiêm mật mã là trường hợp rất đặc biệt. Sự nhận túi tài liệu mà sung sướng đỏ mặt. Suốt hai tháng ở Pát Hạc, sự không vào đồ lần nào, nhưng vẫn là cánh tay phải tin cậy của Lương. Bông đầu lại xảy ra vụ vất đài chạy tháo thân. Sự giật mình, hối hận, nghĩ lan man, đâm mất ngủ, sức khỏe xuống dần. Đến nay sự bắt đầu ngây ngây rốt. Trong cơn thử lửa này, cần phải dồn ý chí lại thành một quyết tâm chắc như cái đinh đóng vào óc. Bắt sức thân thể phải bùng lên gấp 5, gấp 10 lần bức thường để làm nên những việc thần kỳ. Khổ làm sao? Nỗi buồn như chất độc ngấm dai cứ loãng trong tim sử, tan vào máu, gặm nhấm từng thớ thịt cho nhó dần ra. Tương lưng bật gào đằng trước. Tất cả năm xuống, bỏ vào rừng, nhanh! Tiếng quát lao sao ở đâu xa lắm, mấy loạt đạn cây đất bên trái sử, xén tranh giật đật. sự chúi đầu xuống tranh đậm. Khi nhảy tới, chật khẩu các pin trên tay sử, bông qua hãm, bắn liền liền 15 phát hết băng về viên nào đó. Sử u tai bò thuộc mạng, đạn bay qua đầu sử tắc phùng, diêu diêu diêu, như một lồng mèo cắn dây nhau dưới chẳng pháo, khi gọi lanh lạnh. Sử, bò thập xuống mày, kia cái mông. Tiếng lường bị đạn cắt vụn. Chú ý, pha, chặn sung phong. Đến đường, sử nằm vật trên lá khô, văn thòn ảo đến. Nóng dung ngắn còn bốc khói. Pha đâu? Pha đến chưa? Thoáng bóng lường máu đỏ dọc ngón tay út, khập khiễng chạy trở ra đổi tranh, sự ngồi lên chống hai tay ngơ ngác, khiu nhổ dai kéo giữ luồn xuống vào đường. Nhanh mày nó đuổi. Đến khi hoàn hồn, sự thế đội vấn đủ năm người nối đuôi nhau nhưng không có gì xảy ra. 2 giờ sau dừng lại nghỉ. Sự mới biết ban nấy đội vừa ló ra giữa bãi tranh Liên bị một toán biệt kích nhảy dù g bên kia đổi bắn sang Hình như địch răng lưới lùng đội chuẩn chiến Vì trong thế đổi chúng nó nổ xuống ngay không hỏi Phải chui qua lưới Hoặc phá lưới mà tiến Văn toàn bạch que trên đất Bàn nướng cắt đường với lương Pha nhổ nằm cúi cành bụi hóp Túm vào căn Khiêm gác lấp ló đằng ra Họ mở đường đánh nhau tìm thức ăn Chỉ có sự là thừa Sử đứng lên đình giúp pha nhổ nấm lại ngồi xuống đầu xử nặng nhức giá đực nằm xuống đến ngủ ngủ một giấc dài rồi quên quên hết mày có bà con trong thành mày học lên kỹ sư bác sĩ sau này độc lập mày đã giúp nước cũng ông n ông kia chứ ai dám khinh mày là đưa đảo ngũ mày có theo tây đâu sự kinh tởm khi nghe tránh nói những lời nói của tránh bám vào người xử như một thứ bùn hôi không ngột được có lẽ có lẽ nó nói có chút nào đúng chăng mình bỏ phí tài năng Cái trình độ đệ tam chuyên khoa bây giờ cũng hiếm. Đồ hèn. Sự buột mồm, mắng mình thành tiếng. Khiêm bước nhanh đến, săn đón. Mệt lắm rồi hả? Đưa nốt cái cặp pin đây tao. Ngủ hôi khiêm, đỏ giọt đờ cằm và cùi tay. Khiêm vác bác khẩu súng, đeo điện đài. Lương ra lệnh chôn súng và đài để sau này tìm lấy lại. Khiêm bản. Để lúc nào tôi đuối hãng chôn bỏ lại đây sao quá khó tìm. Cứp được súng quả tay có phải dễ đâu Khiêm lại kể chuyện cho sự vui chân Đến cái mục kiếm măn lẻ Thì là cả một sự thú Chỉ nói sơ qua Khẩu súng trường cầm tay thôi nhé Lấy được đạn tay thì 50 Cứ báo cáo ba chục nộp lên Còn nhé túi Đi công tác lẻ thì tao hồ Bắn công với gà rô Đem vào rừng tầm muối ớt Nướng ăn nứt bụng cán bộ nghe tiếng nổ Thì cứ nói là nóng súng dĩ Bắn lau nong Lại còn bắn cá nữa Mày ném vài hạt cơm Hay nắm đất xuống chỗ xuôi cá Các chú cá túm tụm lại Thì đoam một phát vào giữa Nó tức hơi nó chết Nhưng không được nhung mũi sung xuống nước Nó tức hơi vỡ lòng thì mày chết Hi hi Tao chỉ phải cái bệnh tự do chủ nghĩa ấy Mà lắm lúc Bị bố công chăn thương đồ mẹ vào mặt Đứng ngay chỉnh Cứ sượng ngấm Sự cười buồn Ngắt lời khiêm Có bao giờ mày chán đời không khiêm Không Thật chứ Khiêm nhu chán, cố nhớ, đổ nhận. Cũng có, như lúc cây xoàn no ấy mà, tao chán đời kinh. Thế mày làm gì? Còn làm gì nữa, đã bảo chán đời mà, tao rách ba lô về đơn vị ngay tóc lự, đánh nhau khác quên. Mà thôi, đừng nói chuyện lãng mạn nữa, mày khát chưa? Khiêm gọi chung tất cả những sự yêu đương hay nhớ vợ là lãng mạn. Đôi khi quen mồm, Khiêm cũng nói. Tao lãng mạn với cây xoàn bột một dạo. Khiêm lùi lại sau, đưa tay kéo pha, bước qua thân cây đồ to bằng thân voi. Sư ngồi xuống tảng đá uống nước. Khiêm đi đến, thứ sư ngồi dặn hai đầu gối nhìn xuống đất. Mắt sư có cái gì lạ, vừa sáng vừa dài dài. Khiêm nhặt cái ca rơi úp dưới chân sử, dục Đi chứ, có trừng lạc. Sư ngất đầu, một cử chỉ ngãy cướp, như bị giật dây. Khiêm rỗ, đi mày, đừng tụt lại sau. Mày lại vác đèn đỏ đi cuối đòi Cả câu treo đen đỏ cũng không lấy được sử từ mũi đỏ của sử nhột màu từ lâu Khiêm cuốn ghé tay quay về phía trước cởi to Dừng lại nhé, cậu sử mệt rồi Không có tiếng đáp Văn thon và lương có lẽ đi xa Khiêm bành tay lên miệng định gọi nữa Thì sử đứng dậy, nhặt cây gậy Thôi để tao đi Mày nói phải, đừng tụt lại sau Sử cười một tiếng lạnh ngắt khó hiểu tôi đến, sử kêu mệt không ăn đi nằm ngay Khiêm buôn cho sử một ổ lá thật dày trài chăn mình lên trên. Lương đốt lửa xong đến bên sử. Anh cũng thấy ánh mắt và cử chỉ không bình thường của sử. Trắng sử mát không sốt. Sử trả lời âm a một lúc rồi nhòm dậy. Tôi hỏi để nghĩ anh nói thật. Đừng động viên làm gì. Anh khinh tôi có phải không? Không. sự hồn hền. Tôi đã bảo anh đừng dỗ ngọt mà. Đi vì anh mới vài tháng. Tôi mấy lần nổi tự ái tránh việc nặng. Đội tôi vất đày mà chạy, nếu còn đây, tôi sẽ điện toàn văn tập báo cáo về mặt trận. Đội chỉ việc quay về nghỉ ở hang núi vườn, có đâu phải chết mòn dọc đường thế này. Thằng tránh rủ tôi đào ngũ không được, nó dọa đầy tôi xuống hố. Tôi sợ nên không dám báo cáo với anh để đề phòng. Đến bây giờ tôi lại thành gánh nặng của đội, tôi đáng khinh lắm, việc gì anh phải an ủi tôi. Lương nhìn sự chừng chừng, nghe hết cả trang lời gay gắt ấy, bỗng thế thương sự lạ lùng, anh muốn ôm sự Nhưng chỉ nắm bản tay, anh không quen bút vẽ. Về. về khuyết điểm cậu nói đúng, nhưng cậu không có gì đáng kinh cả. Thư phụ trách điện đài mật mã thư ký, không có cậu thì trung bình bấn to chứ. Tập báo cáo này. Nếu để mình làm thì phải mất tháng tháng mà lại lộn xộn thiếu chính xác. Đừng quên cái phần đóng góp của mình đi mà buồn. Khi mới nhập ngũ, mình nghe tiếng súng hoảng quá, chạy đôi cả lựu đạn không biết, về bị phạt toài giữa sân nhà dân suốt một buổi. Mình cũng thấy nhục, đôi dần dần, con người đèn rũa mãi mới chắc ra, bạo đa quen xuống đi, cậu đừng nghĩ quẩn. Lương bóp bàn tay sử mạnh hơn, đừng nhân dọc tự tinh mỗi lên chán hẳn sâu hơn, lên đến chân tóc. chung anh nghiêm và dữ, nhưng trong lúc đối loạn này, sự muốn nghe những lời nghiêm khắc hơn là mơn trớn xuông, sự nhức lại gần anh. Cậu mới vào bộ đội, lúc ở nhà lại sướng quen nên cậu chịu khổ không bằng chúng mình, cái đó có thật. Nhiều lúc cậu còn tự ái, kiêu ngẩng, sống cô độc, mình cũng nhận thấy, nhưng cậu phải biết tự hào, tự hào là đúng, mình không so sánh cậu với những đứa rấp lưng chạy theo địch như thằng chánh, mình chỉ muốn cậu nhìn lại mấy đứa trốn tòng quân hôm nọ, cậu kể mình nghe đấy, chúng nó luôn trong kháng chiến như con rắn, tìm những con đường tiến thân một mình mà miệng vẫn xưng là vì dân vì nước, chính bọn đấy mới đáng khinh, còn cậu, cậu dám nhảy vào lòng lo lò lửa, lao vào cuộc chiến đấu lớn này, sao cậu tự hạ mình thế, nên bỏ cái kiêu căng đi. Và giữ lấy lòng tự hào chứng đáng sự ạ nhìn lương sừng sốt Lương nói như đếm tách bạch Từng ý nghĩ sâu kín của sự Sự thấy vui ngượng độn đựng hẳn lên Còn lương lại tự nhiên đâm ra lung túng Anh không quen nói hùng hồn thế Anh đứng dậy định đi Sự níu lại Anh lương này tôi còn một cái thắc mắc Sự ngó thẳng và đừng nhăn dựng ngược trên trán lương Tin rằng lương không nói quanh Có bao giờ tự sát là tốt không anh? Sao Có trường hợp nào nên tự sát không Lương không bận lại như sử tưởng Vì sao cậu hỏi thế Câu chúi sử đã sắp sẵn hóa ra thửa Nhưng sử không biết nàng Câu hỏi của mình khiến vào ngực lương đau bút Lương cố giữ bình tĩnh Cháu ơi sự bi quan đến mức ấy đổi ư Lương như thấy trước mắt mình Một ngọn đèn lay lát muôn tắt Phải giữ lấy chút lửa đong rắm còn lại Khêu nó lên Anh bối đối nói gọn không mình chưa thấy lúc nào nên tự sát giả dụ như ấy là tôi nói ví tế nếu một người không giúp được gì cho tập thể thành đang gánh nặng cho tập thể thì sao cậu nói chung chung quá thôi vậy tôi lấy trường hợp anh nếu chân anh xưng tới lên không đi được nữa anh làm thế nào lương thờ phào nhẹ nhóm thật tình anh cũng ngại nói lý luận với cầu học sinh chuyên khoa này mình đã quyết định rồi nếu không đi được nữa Hoàn toàn không cố được nữa, thì mình ở lại đi sau. Không đi được thì trống nặng, lê bỏ lăn, cuối cùng nhất định về đến nhà. Với lại, đội sẽ cắt người ở lại săn sóc mình cơ mà. Một phát đạn là hết khổ, đơn giản vô cùng. Đơn giản nhưng hèn nhát Lưng cố ý quật một ngọn rói mạnh, sự gật đầu, cười. Hèn nháp thật anh ạ. Một lúc sau, sự ăn hết nửa nồi mang luộc, phần để dành bữa sáng của đội. Lại tí gấu Bích Khiêm, đôi hai cầu ôm nhau ngủ, sự vui khiến cho Khiêm Lương đều vui theo. Sư đã tin ở mình, đồng đội, sư biết mình kém nhưng là kém trong số những người đứng trên bối nhỏ của cuộc chiến đấu. Những đồng chí chung quanh sư mang mỗi người ít nhiều tật xấu, Khiêm Tiếu, bác Cống Hà Tiện, anh Lương Khắc Khổ, anh Văn Thôn nóng nảy, nhưng họ đều là anh hùng không tên. Sư bừng lên vui sướng khi nhớ rằng mình đang sống một chiến đấu bên cạnh những người anh hùng dũng như trong nhiều năm sự hàng xây mộng trên ghế nhà trường mỗi người một tay họ sẽ dìu dường vượt qua lần thủ thách lớn này để sự tiến lên kịp họ bằng họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề chức nổ dũng qua tác giả Lê Khâm qua giọng đọc của Thanh Bình.